Chẳng qua bây giờ Cao Đông đã có thể bình tĩnh đối mặt Rất nhiều chuyện muốn thoát không thoát được thì phải đối mặt Bỏ qua mọi chuyện Cao Đông đã trở lại bình tĩnh Sau ngày 15 Hắn sẽ lên trường đảng Trung ương học ba tháng này mà nói là rất quan trọng đối với hắn Một phần là cơ hội để rèn luyện Đồng thời cũng là sân khấu bồi dưỡng nhân tài Nhưng cũng là giai đoạn quan trọng đối với Ninh Lăng ba tháng đầu năm này Là để Ninh Lăng tạo trụ cột Vì thế phải đi 3 tháng làm Cao Đông có chút lo lắng Trung Dực Quân mặc dù có quan điểm khá gần hắn nhưng năng lực khống chế tình hình của y như thế nào là điều làm Cao Đông phải suy nghĩ. Hắn không biết có phải do mình là bí thư thị ủy hay không nên mới làm Ninh Lăng tốt được như vậy. Nếu ai khác làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có thể làm được như mình không? Nhưng mình đi 3 tháng Trung Dực Quân có thể theo quy đạo mình đặt ra để điều hành Ninh Lăng không? Cao Đông không dám xác định không phải bản thân Trung Dực Quân có vấn đề Mãn lo tính cách của Trung Dục Quân có thể đứng vững trước áp lực bên ngoài không? Không nghiêm trọng như chú nghĩ đâu, không có chú là thế giới này ngừng quay sao, linh lang sẽ sụp đổ sao? Hồng Trinh Lâm cười ha hả, nhìn cậu em, nhìn qua không có gì khác mấy nhưng vị trí đã khác hẳn. Trước khi tên thị trưởng kia muốn phá đi hết những gì chú đã gây dựng. Cái này thì không phải Trung Dục Quân thì em có thể tin, Hồng Ca. Anh không biết cảm giác này đâu Trơ mắt nhìn một nơi mình cẩn thận quy hoạch Biến một nơi khó khăn Thành một thành phố công nghiệp Là nơi phồn hoa nhưng lại bị người ta phá hủy Cảm giác đó đúng là em không thể chịu nổi Nghe cầu đồng nói Hùng Trứng Lâm không khỏi thầm gật đầu Ừ Lời chú nói cũng đúng Chẳng qua chú và thị trưởng kia công tác hơn năm rưỡi Thì chú chắc cũng hiểu đo ý. Ninh Lăng phát triển coi như sự cùng cố gắng của hai bên Chẳng lẽ nói chú lo y làm vậy sao Ba tháng thoang cái là qua Chỉ cần không biến chức bí thư thị ủy của chú Thì mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch của chú Hùng Trinh Lâm có thể hiểu được Tình cảnh của Cao Đông đối với Ninh Lăng Hai lần tiến vào Ninh Lăng Ninh Lăng có thể coi là đất lành đối với Cao Đông Vâng chỉ hy vọng như vậy Nhưng em có trực giác là Ninh Lăng không thể giống như chúng ta hy vọng kiểu gì cũng xảy ra chuyện Cao Đông lắc đầu nói Bỏ đi không nói chuyện của em nữa Hùng ca công việc bên anh có thuận lợi không? Bên anh Đối với anh mà nói Chỉ cần có đủ việc làm là anh vui vẻ rồi Nếu để anh nhàn rỗi Thì anh lại thấy cả người không vui Một thời gian dài Bên Đông Bắc đúng là rất vui Hùng Trứng Lâm cười nói Con chưa đủ sao Bên Bắc Hà còn không đủ đáp ứng Nhu cầu biến thái của anh sao Hùng ca anh đừng có tàu hòa nhập ma đó Cả đông nhìn Hùng Trứng Lâm Bác Hà không phải khu tai nạn sao Lưu Thác nói bên đó Bị anh làm một lưới Anh còn định như thế nào nữa Em nghe Lưu Thác nói Chỉ đơn cán bộ cấp giám đốc sở Cũng có mấy chục Anh không sợ mệt chết sao Anh nghĩ xem nhiều người bị ngã như vậy Thì chỉ riêng cho người thích hợp vào vị trí chắc cũng đủ Làm Lưu Thác bạc tóc rồi Cơ hội này không phải Làm nhiều người thèm muốn sao Chờ cũng không có chuyện tốt như vậy đâu Hùng Trinh Lâm cười nói Làm ngành này của anh Chính là vì việc đó Ông anh vợ của chú làm có 2 năm mà đã quen thuộc, lật tay là tạo thành mưa được ngay. Cả Đông ngẩn đà suy nghĩ ý trong lời nói của Hùng Trinh Lâm. Ông anh vợ của em có lẽ cũng hiểu đó một chút, nhưng em tin sẽ không là kẻ mua quan bán chức như người tiền nhiệm. Hùng Trinh Lâm cũng rất thận trọng nói. Nếu y như tiền nhiệm thì chức phó bí thư phụ trách tổ chức có nế lượt y sao? Chú nói đúng, con người sao có thể không có tư tâm? Có thể không chết dục vọng của mình Trong mức nhất định là hiếm thấy Trừ khi ngăn mình ở bên ngoài Thì chỉ có thể dựa vào Cơ chế giám sát giúp bọn họ không phạm sai lầm Lưu Thác coi như làm khá tốt Nghe Lưu Thác nói bên Bắc Hà liên quan quá động Không biết Trung ương tranh luận như thế nào Về việc xử lý cán bộ Bắc Hà Cả đồng nhỏ giọng nói Hùng Trinh Lâm nhớ mày vì vấn đề này Không tiện trả lời Một lúc lâu sau y mới nói Đúng là có chút tranh luận Chủ yếu là suy nghĩ đến việc triển khai công việc Và phát triển kinh tế của Bắc Hà Nếu liên quan quá động thì không ổn Vì thế có người ở Trung ương cho rằng Cần phải phân loại xử lý đảm bảo ổn định Chú thấy sao? Hừ, việc mua quan bán chức là hành vi Làm thao hóa đội ngũ cán bộ Y mua quan chẳng lẽ còn có thể làm việc vì dân chúng Đối với không khí này Dù là mua hay bán em đều cảm thấy Cần việc kinh quyết xử lý Nếu không như vậy, hiện tượng này lan tràn sẽ ảnh hưởng đến trụ cột của Đảng." Cao đông rất kiên quyết. "Về vấn ổn định thì thời này thứ gì không thiếu nhất, đó chính là quan chức. Em thấy cần việc quét sạch đám người đó mới là giữ ổn định đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ ổn định thì mọi thứ sẽ ổn định." Cao đông nói làm Hồng Trinh Lâm phải suy nghĩ, y là người phụ trách khu vực Đông Bắc của Ủy ban kỷ luật Trung ương. Tình hình Bắc Hà nghiêm trọng, ngoài suy đoán của cả Trung ương, có thể nói Bác Cà còn nghiêm trọng hơn cả liều đông trước đây. Dù là bản thân Hùng Trinh Lâm hay Lưu Thác hỗ trợ cho y đều không phán đoán được chính xác hoàn toàn, khiến khi nhiều cán bộ bị quấn vào vòng xoáy nên có vẻ trở tay không kịp. Mà Lưu Thác sau khi nhận chức Phó Bi Thư Tỉnh ủy phụ trách tổ chức cũng phải hỗ trợ Bi Thư Tỉnh ủy Chủ tịch tỉnh nhanh chóng bù lại mấy lỗ thủng này. Nhưng bây giờ phải chọn nhiều cán bộ lên BG lãnh đạo, hơn nữa còn phải đảm bảo có người thay thế những người mới lên. Vì thế áp lực đối với Lưu Thác là không hề nhỏ Vì thế dù là Bắc Hà hay Trung ương Đều bắt đầu có âm thanh cho rằng Chỉ cần không phải là cán bộ không thuần túy mua quan bán chức để lên Mà chỉ là người hùa theo trào lưu Thì hiện tại có thể chấm trước Quan điểm này đang bị tranh luận gây gắt Ngay cả Lưu Thác cũng khó xử Ừm Chú nói đúng Chúng ta không thể vì lo tình hình một nơi Mà giảm đi tiêu chuẩn Đối với vấn đề mua quan bán chức này Có vài đồng chí không nhận thức đủ Ở xã hội phong kiến việc này là nguyên nhân chính khiến mất nước Nếu để mặc không khí này xuất hiện trong đảng Sẽ là rất nguy hiểm Hùng Trinh Lâm suy nghĩ khá lâu rồi nói Có vài đồng chí nói phải phòng bệnh rồi cứu người Nhưng anh cho rằng đã làm đến cấp bậc lãnh đạo Nếu ngay cả mục đích làm quan cũng không biết Cũng đi ngược lại thì người đó không còn tư cách ngồi trên vị trí đó nữa Hùng ca Vấn đề phòng bệnh chữa bệnh có nhiều loại hình Có những lúc có thể phân loại xử lý như nhận hối lộ Nhưng nếu như thấy có người đưa tiền để lên chức rồi học tập đó sẽ là vấn đề nguyên tắc. Anh đưa tiền để lấy chức vụ nhằm mục đích gì? Đây chính là đầu tư để kiếm lại. Mà kiếm lại bằng cách nào? Đó là nhận tiền của bên dưới hoặc là gian lận trong các hạng mục, công trình mà anh ta phụ trách. cao đồng đã lâu không nói chuyện thoải mái như thế này với Hùng Trinh Lâm. Hắn vừa suy nghĩ vừa nói. Nếu tư tưởng có thay đổi sẽ đánh mất nguyên tắc cơ bản của người làm quan. Như vậy sẽ mất tư cách làm quan tối thiểu Đây là quan điểm của em. Cao đồng lần này lên Bắc Kinh ngoài việc lưu nhật đồng về nước cũng còn muốn gặp vài lãnh đạo. Từ cán bộ cấp sở muốn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh là một bước nhảy vọt. Cần có nhiều mặt ủng hộ. Việc lên trường đảng trung ương học là điều không thể thiếu. Hán lần này lên Bắc Kinh 3 tháng không thể so sánh với lúc công tác cửa bộ năng lượng. Công việc trung tâm là học tập nâng cao trình độ. Học thì không cần nói còn nâng cao có nhiều ý phải suy nghĩ. Trường đảng chính là một sân khấu rất rộng. Làm như thế nào Tìm kiếm được thứ thích hợp với mình Là điều rất quan trọng Anh tiếp thu được tri thức Học được các kinh nghiệm Hoặc là tạo được quan hệ rộng Chính là cơ sở để anh tiến bộ Trương Nhật Cốc Dương Thiên Minh, Quả Tĩnh Ba vị này cao đông phải đến chào hỏi Cả ba người đều có tác dụng quan trọng cho sự phát triển của hắn Đừng nhìn mấy người như Hùng Trinh Lâm Lôi Hướng Đông Vừa là anh vừa là bạn Cũng sẽ có các cuộc ngồi với nhau Chú đừng có nghĩ chuyện người khác, nghĩ chuyện của mình đi. Hùng Trưng Lâm nhíu mày nói, Nhìn chú trông tươi tỉnh thế này, em dâu còn chưa về, chẳng lẽ việc này làm chú vui lắm sao? Hùng Trưng Lâm nói, cao đông phì cười. Hùng ca, anh chỉ cần biết em không phạm sai lầm về nguyên tắc là được rồi. Về phần khác thì cũng cho em út, tự do cá nhân chứ. Giống như em cũng không cuốn lấy anh, hỏi anh mấy việc ở khu vực Đông Bắc mà. Cút ngay! đâu có chuyện gì, mới chuyện cho máu của chú có thể kéo sang công việc của anh sao? Hùng chinh lầm trừng mắt nói. Nguyên tắc giữ bí mật quyết định chú không thể biết được. Nếu không anh đơn giản có thể nói cho chú. Những chuyện của chú anh cũng không cần hiểu đó làm gì, bởi vì chú còn chưa đến cấp bậc đó. Dường như chú nói chú sẽ không bao giờ đi vượt quá nguyên tắc đó. Anh thấy đó là rất tốt, nhưng không có nghĩa là chú không chú ý trong sinh hoạt. Hùng ca, em có điểm nào làm không tốt sao? Cả đồng bụi vàng xua tay đã vẻ vô tội. Trong thời gian này em rất thành thật mà. Việc của mình thì tự biết. Nhìn quần áo, giày dép, đồng hồ của chú thì chú thực sự coi người khác là kẻ nhà quê không nhìn thấy hàng hóa gì sao. Lại nhìn cô gái bên kia không ngừng nháy mắt với chú ở bên này. Chú đừng già vờ với anh. Quần áo, giày dép cao đồng không quá để ý. Hắn chỉ theo chào lưu mua và mặc thôi. Còn đồng hồ thì sao chứ? Hắn đeo chiếc đồng hồ Omega này đã vài năm. Thứ này cũng có thể mang tới phiền phức sau. Còn cô gái mà Hùng Trinh Lâm nói, cả đồng có chút khó hiểu. Đến khi hắn nhìn theo ánh mắt Hùng Trinh Lâm thì mới phát hiện ra được cô gái liên tiếp nhìn về phía mình lại là Khâu Linh. Một đám nam nữ tuổi tương đương nhau giữa mồng sáu ngồi tụ tập tại đằng kia xem ra là bạn học hay đồng nghiệp gì đó. Bắc Kinh vào trưa trời đã đất khô đau có thể nói nó khác hẳn sự ẩm ướt ở kiều nam. Xin lỗi em sợ phải sang bên kia một chút. Cao Đông cười hì hì, sau đó đứng lên. Là bạn học khối cấp 3 của em. Ồ, người An Nguyên. Hùng Trinh Lâm sổ tay đã dẫu Cao Đông cứ đi. Vâng, cô ấy bây giờ làm việc ở bộ thương mại. Cao Đông đứng lên nói. Em sang đó trao hỏi mấy câu. Ừ, đi đi, đừng có bị quên đỗ, cứ biết đấu đuôi gì là được. Hùng Trinh Lâm gật đầu nói. Cao Đông chỉnh qua quần áo rồi đi sang bên kia. Đó là một nhóm người chưa làm vài bạn trông khá quen thuộc nhau, vừa đi Cao Đông vừa cẩn thận quan sát. Ngoài khâu linh đào thì hắn không còn nhận ra ai, hơn nữa nghe giọng điệu của mọi người ở khắp nơi thì hắn đoán đây là bạn học hồ đại học của khâu linh. Cao Đông đi hơi chậm vì phải suy nghĩ mình dùng cách nào để đến đó. Hắn về ninh lăng mặc dù vẫn liên lạc với khâu linh nhưng cho dù không phải mỗi tháng gặp vài lần như lúc hắn còn công tác cơ bộ năng lượng nhưng hai người vẫn có tình cảm. Khâu Linh, họp lớp à? Cao Đông nở nụ cười rất tự nhiên. Hắn đi đến bên cạnh Khâu Linh, nho giọng nói với cô rồi cười cười, chào mọi người xung quanh. Khâu Linh, anh chàng đẹp trai nào thế? Sao không giới thiệu? Dầu kín thế, sợ bọn tôi ăn hay đoạt mất? Một cô gái khá đẹp ngồi cạnh Khâu Linh kêu lên. Cô gái này mặc một chiếc áo len bó sát người tuôn lên bụng ngực căng tròn. Trên thực tế, khi Cao Đông đứng lên đi về phía này đã khiến người ở đây chú ý. Thứ nhất, Khâu Linh vừa nãy nhìn sang bên kia không ít lần, thứ hai nhìn Cao Đông cũng khá được, nhất là lúc đứng lên có khí thế rất tự tin làm người ta phải chú ý. "Hiểu Đinh, đừng nói linh tinh, anh ấy là bạn học của tôi, Cao Đông ca, anh đến Bắc Kinh bao giờ thế?" Mặt Khâu Linh sáng rực lên, cô lấy tay vén lại tóc một chút, quay sang cười nói với mọi người cùng bàn. "Giới thiệu một chút, đây là bạn học cấp 3 của mình, Cao Đông." Cao Đông đây là bạn học đại học của em Mỹ nước này là Lạc Đình Quách Hiểu, Tiểu Xuân Dương Lý Vĩnh Cương, Tề Liên Thành Hôm nay bọn em họp lớp Sao anh cũng trùng hợp ở đây vậy Ồ anh vừa về hôm qua Hôm nay cùng bạn ăn ở đây Không ngờ anh không nhận ra em ngồi bên này Mà bạn anh đang nhận ra nên nhắc Cao Đông một tay Đặt thành ghế khâu lên ngồi Người hơi nghiêng tới chào mấy người cùng bàn. Anh kia biết em sao Khâu Linh có chút kinh ngạc Mặt nóng lên Nghĩ đến quan hệ của mình và Cao Đông Cô có chút lo lắng Ừm có thể là đã gặp lúc chúng ta họp lớp ở Ando. Anh ta muốn công tác ở Ando mà Cao Đông hàm hồ nói Ồ Khâu Linh yên tâm đôi chút Hay là anh mời bạn anh sang đây ngồi Không Anh ta là người không thích ồn nào Cứ mặc anh ta đi Cao Đông lắc đầu Hùng Trinh Lâm sao có thể ngồi cùng mấy người này? Những người này dù là tinh anh nhưng còn kém xa so với Hùng Trinh Lâm. Với anh ngồi đây một lát chứ. Em thấy bạn anh có vẻ buồn ngủ hay sao ấy? Nhân viên phục vụ đã sớm lấy ghế cho cao đồng. Hai bên nhích sang chút, vừa lúc có thể đặt thêm một cái ghế. Bạn đọc em không giống em đều có chút lai lịch. Không chừng lúc nào đó anh có việc nhờ bọn họ đó. Em nghe mấy á nói năm ngoài đã giúp anh không ít phải không? Mỹ Á giúp mình không ít. cao đồng có chút buồn bực. Tập đoàn quốc tế Hán Đằng đầu tư vào ngành năng lượng mới là do bọn họ muốn. Sao lại thành Mỹ Á giúp mình. Nhưng nói đúng là thì ít nhất công ty năng lượng phong hoa đầu tư vào Ninh Lăng đã tạo thành điểm mẫu khiến cho không ít các công ty năng lượng mới tiến vào Ninh Lăng. Khâu Linh, bạn nào của bạn đang công tác ở đâu vậy? Một người đàn ông ngồi trước mặt Khâu Linh vẫn chú ý biểu hiện của Cao Đông. Y có chút tò mò nói. Cao Đông ca... Đây là Xuân Dương, làm việc ở Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh. Lần này bọn em họp lớp là do cậu ta tổ chức. Nếu không bạn đọc mỗi người một nơi, đúng là khó có thể tập trung lại được. Xuân Dương, còn đây là Cao Đông, vốn từng công tác ở bộ năng lượng một thời gian, bây giờ đã xuống địa phương. Ồ, Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh. Cao Đông hơi giật mình. Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh là trực thuộc Tập đoàn Thép Bắc Kinh. Đây là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực thép thì kém hơn mỗi tập đoàn bảo cương tổng công ty quốc tế thép bắc kinh phụ trách chính mảng xuất nhập khẩu của tập đoàn thép bắc kinh mặc dù thuộc tập đoàn nhưng nó lại có quyền xuất nhập khẩu độc lập cũng là một trong các ông lớn trong ngành sản xuất khẩu quạng của trung quốc từng làm việc ở bộ năng lượng đã xuống địa phương hai câu này làm tiểu xuân dương nghe thấy có vẻ khác lạ theo cao đông thấy mình nhiều vốn thuộc về bộ năng lượng sau đó mới xuống địa phương rèn luyện giống như người công tác ở địa phương là thấp hơn kẻ khác một bậc vậy Nhưng Tiểu Xuân Dương nghe lại có ý khác, sung dưới tức là đề bạt, người trẻ như thế này mà sung dưới là khá hiếm thấy. Đúng, quốc tế thép Bắc Kinh, Cao Thiên Sinh xem ra cũng biết quốc tế thép Bắc Kinh chúng tôi. Tiểu Xuân Dương cười ha hả nói. Cao Thiên Sinh nếu là từ bộ năng lượng cử xuống thì không biết bây giờ đang làm ở tỉnh nào. Tôi đến bộ năng lượng làm việc là do tổ chức phân công kiêm nhiệm, thời gian đến là về nhà thôi. Cả đồng thấy Tiểu Xuân Dương có vẻ hứng thú với mình Nhưng hắn lại không muốn nói nhiều Ồ Cao Thiên Sinh xem ra đang công tác trong cơ quan nhà nước rồi Tiểu Xuân Dương khá tò mò Tụi con trẻ như vậy mà đã được cử lên bộ năng lượng là không đơn giản Ở thủ phù tỉnh An Nguyên Tôi đâu có số tốt như vậy Chỉ là một thị xã xa xôi của tỉnh An Nguyên mà thôi Cả đồng nhìn quanh mọi người trên rồi nói Khâu Linh, em còn chưa giới thiệu mấy bạn nào của em đang công tác ở đâu? Biết đâu sau này anh gặp khó khăn sẽ nhờ giúp đỡ thì sao? Lý Vinh Cương, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Tề Lên Thành, Cục Vật giá Ba tỉnh. Cả đoàn vừa nghe thì thấy, ngoài Tiểu Xuân Dương và Tề Lên Thành chứng có vẻ âm trầm đa, thì mọi người đều đến từ mấy bộ, ngay cả Lạc Đình trông có vẻ phong đảng cũng là cao thủ kiểm toán quốc gia, xem đám bạn học của Khâu Linh đều không đơn giản. Tiểu Xuân Dương có chút bất ngờ Khi cao đông đổi đề tài Chẳng qua y cũng không có nói nhiều Cao đông chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi Làm khâu linh có chút thất vọng Cao đông quý chuyển hướng Không nói về thân phận của hắn Giống như không muốn đề cập đến vậy Đâu này làm khâu linh không biết nên ứng phó Với mấy người bạn học của mình như thế nào Chỉ có thể hạm hồ nói mình đã lâu Không về tình an nguyên Nên không đó tình hình thực tế của cao đông Sao giải quyết chiến đấu nhanh như vậy ư Hùng Trinh Lâm đang hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời, thấy cao đông về nên có chút ngạc nhiên. Chiến đấu gì chứ, bạn học khối cấp 3 nói chuyện với bạn học đại học của cô ấy mà thôi. Người ta học ở đại học Bắc Kinh, em sao có thể so sánh? Cao đông lắc đầu nói. Được rồi, đừng tự khiêm tốn như vậy. Học đại học Bắc Kinh ra mà mới 33 tuổi, có ai làm được bí thư thị ủy đâu. Anh Hùng không hỏi xuất thần, chú nghe câu này chưa? Anh thấy chú đây là đang muốn cố ý làm khổ bạn học kia. Hùng Trinh Lâm cười ha hạ nói Cả đồng đúng là có vẻ không hòa nhập với bạn học của khâu linh. Ngoài tên Tiểu Xuân Dương một lòng muốn tìm hiểu về mình ta hai tên còn lại đều có chút kiêu ngạo. Vì thế Cả đồng cũng không thích ở đó lâu làm gì. Hùng Trinh Lâm đi trước một xe Audi màu đen trông rất bình thường đón y. Hành tung của Hùng Trinh Lâm bây giờ thường không cố định. Cả đồng hẹn y đi ăn uống trà cũng phải do đối phương quyết định. hôm nay coi như may mắn, ngày mai còn không biết đối phương chạy đâu nữa. cao đồng nhiều lúc suy nghĩ đúng như lời hùng Trinh lâm nói về bản thân, tính cách của y thích sự âm u, cho nên không thích hợp làm quan chức hành chính bình thường. nhưng y lại thích hợp với việc điều tra phá án. vị trí trưởng ban số 7 có thể nói là đã thích hợp với y. một xe audi a8 từ từ dừng trước mặt cao đồng. không đi xe sao? hay là tôi đưa anh một đoạn? Cửa kính hạ xuống, trên xe là Tiểu Xuân Dương Bên tay lái phụ là Lý Vĩnh cường tề liên thành ngồi đằng sau Không cần, tôi muốn đi một mình, cảm ơn Cả đồng lắc đầu Vậy cũng được, đây là danh thiếp của tôi, có gì liên lạc Tiểu Xuân Dương đưa ra một tờ danh thiếp Cả đồng gật đầu, xe Audi vọt đi biến mất đợt cổng đá vào Trợ lý tổng giám đốc tổng công ty quốc tế Thép Bắc Kinh Cả đồng có chút hứng thú nhìn tờ danh thiếp Alo, anh đang ở đâu? Cát Đông nhận được điện liền có chút đau đầu, mặc dù Lưu Nhật Đồng còn chưa về nhưng hắn vẫn vô thức muốn tránh Khâu Linh. Anh đang đi dạo trên đường. Anh chờ em chút, em lập tức đang ngay. Một xe bò đỏ dừng sát bên cạnh Cao Đông. Lên xe đi. Cao Đông khẽ thở dài một tiếng, nhưng không thể không ra vẻ cao hứng. Cao Đông, anh hình như không quá thích bạn nào của em, bọn nó cũng thấy anh có vẻ kiêu ngạo. Vậy ư, là anh cảm thấy mình có chút tự ti, không hòa nhập với bạn em thì phải. Bạn nào của em xem ra đều không đơn giản, hoặc là ở bộ, hoặc là công ty trực thuộc trung ương, hoặc là công ty lớn bên ngoài. Không linh, lớp học của em đúng là tập hợp toàn tinh anh. Cả đồng dự lưng và ghế. Bọn họ ở Bắc Kinh nên phải thân thiết mới phải, nhưng sao anh cảm thấy không qua lại nhiều với em? Chẳng qua người làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lại rất ân cần với em. Anh nói Lý Vĩnh Cương Y cũng không quá thân với Tiểu Xuân Dương và Tề Liên Thành Nghe nói Tiểu Xuân Dương và Tề Liên Thành Hai năm qua thường xuyên hẹn Y Nên mới dần thân Khâu Linh thấy đối phương không có khác thường Đến khá yên tâm Lý Vĩnh Cương là người thẳng tính Nhưng không hay nói chuyện Ồ oh, Ở cục nào của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia vậy Cao Đông nói Cục công nghiệp phụ trách mạng thép Rất bận cũng hay có việc phía bên em Các vụ đàm phán thương mại mua quặng sắt đều do Cục Y phụ trách chỉ đạo. Khâu Linh biết Lý Vĩnh Cường có chút tình cảm với mình. Cả đồng nghe Khâu Linh nói về ngành thép và chuyện tranh luận trong nước quanh việc nhập khẩu quặng sắt, Có đền giao cho một tổng công ty lớn thống nhất quyền nhập khẩu hay không? Khâu Linh cho biết Tây Liên Thành làm ở cơ quan vật giá còn Tiêu Xuân Dương làm trợ lý tổng giám đốc tại tập đoàn thép quốc tế Bắc Kinh. Cơ quan có ảnh hưởng rất lớn Ba người Tiêu Xuân Dương, Tế Liên Thành, Lý Vĩnh Cường bốn quân biết từ thời đi học, về sau thân thiết hơn, nhưng rõ ràng Tiêu Xuân Dương tiếp cận Lý Vĩnh Cường không đơn giản chỉ vì tình bạn, có thể nhằm nắm bắt định hướng một số ngành liên quan. Cát Đồng nhận xét, Tiêu Xuân Dương còn trẻ nhưng rất nhạy bén và có năng lực, anh ta muốn khai thác thông tin từ Lý Vĩnh Cường. Tuy vậy, Cát Đồng không tiện nhận xét thêm vì không liên quan đến bệnh. Nói chuyện một lúc, Cát Đồng chợt suy nghĩ nên lơ đãng, khiến Khâu Linh hơi giận cố thể hiện tình cảm rất rõ ràng, còn Cao Đông vì bận suy nghĩ nên phản ứng chậm, nhưng cuối cùng cũng ôm lấy cô. Hai ngày Cao Đông chạy không ngừng, hắn đến chào hỏi Dương Thiên Minh, Trương Nhật Cốc cùng với qua tĩnh. Hai người Dương Thiên Minh và Trương Nhật Cốc thì Cao Đông đều dẫn Lưu Nhật đồng đi cùng. Dương Thiên Minh cũng vui vẻ vì Cao Đông lên trường đảng học. Điều này chứng minh trước đây y lựa chọn để Cao Đông làm thương vụ thị ủy Ninh Lăng là không sai. Mà tỉnh ủy tỉnh An Nguyên bây giờ cũng có trọng nhân tài, nhất là kỳ tích linh lăng năm trước đã được truyền thông đưa tin rất nhiều. Đối với việc Cao Đồng lên Bắc Kinh học, Dương Thiên Bình thật lòng chúc mừng, y cũng hy vọng trong 3 tháng này Cao Đồng có thể tăng cường năng lực, đồng thời tạo thêm nhiều quan hệ. Trương Nhật Cốc cũng không quá quen thân với Cao Đồng, nhưng là người có quan hệ mật thiết với Lưu gia, Trương Nhật Cốc cũng chú ý quá trình phát triển của Cao Đồng. Lần trước khi tới tỉnh An Nguyên khảo sát việc lựa chọn, Bùi Dương sử dụng cán bộ trẻ bí thư thị ủy tỉnh an nguyên ứng đồng liều khen người cao đông làm y thấy rất vui mừng nhưng làng phát triển nhanh chóng cũng khiến lãnh đạo trung ương chú ý điều này có nghĩa cao đông có khả năng lên chức đương nhiên về lý lịch và kinh nghiệm cần thêm nữa mà lần này lên trường đại học chính là cơ hội tăng thêm cơ sở để cao đông lên chức trương nhật cốc cũng bảo cao đông cần phải đề cao thêm năng lực sau 3 tháng học tập tăng cường tu chất chính trị phải có tầm nhìn kết hợp thực tế cao đông có ấn tượng tốt đối với trương nhật cốc Phải nói đây là người làm hắn ấn tượng nhất trong lưu già. Địa phương vừa không có vẻ uy thế và trầm muộn như lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ trung ương lại không có vẻ cao thâm như cán bộ lãnh đạo địa phương. Nói chuyện đều khá thoải mái, hơn nữa đều có lý lẽ. trưởng ban Nhật Cốc đúng là làm nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ nhìn người nói chuyện đều có thể nói đến điểm mâu chốt Cả đồng khoác cho Lưu Nhật Đồng chiếc áo dẫm lên trên làn tuyết đọng rồi nói. Còn thì đó điểm không đủ của anh Còn hơn cả anh tự nhận xét về mình Vậy ư Em thấy Trương Thúc có ấn tượng tốt đối với anh thì phải Em nhớ trước đây Trương Thúc Cũng không quá coi trọng Lưu Nham Lưu Nhật Đồng đeo găng tay Lộ hai đầu ngón tay ra Cô các em vuốt vuốt mặt đang lạnh Trương Thúc không bấy khi khen người Anh có thể được Trương Thúc khen là không dễ Cả đồng cười cười Không tiếp tục nói chuyện này nữa Ý trong lời nói của Trương Nhật Cốc Thì Liêu Nhật Đồng là người ngoại cục Chưa chắc đã hiểu hết Nhưng Cao Đồng mơ hồ hiểu ra Trương Nhật Cốc đề cập đến việc chọn thị trường Ando Không phải là vô tâm Ando bây giờ nhìn qua thì thích hợp Việc Cao Đồng đi vào khuế động Nhưng hậu quả sẽ như thế nào Cuối cùng lãnh đạo không phải xem anh có thể đạt được Bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu sáng tạo Ở vị trí này Ando mặc dù phát triển chậm Nhưng vẫn là thành phố lớn của cả nước Anh muốn định vị phù hợp với nó là không dễ Nhưng anh còn phải, mong được mọi người ủng hộ và đồng ý thúc đẩy thay đổi là không dễ. Nhất là ở tình hình hiện nay, rất nhiều lãnh đạo cũng hy vọng anh làm 2-3 năm là có thể tạo ra cục diện mới. Điều này có thực tế không? Không nói có Tô Lên Bình đứng ở trên trở ngại, còn có nghiêm lập dân ở bên xăm soi nữa. Theo cao đồng thấy, diêu Văn Chí thua ở thành phố an Andô là do vị trí của Tô Lên Bình không thể dao động. Còn một nhân tố rất quan trọng là... Không tranh thủ được sự ủng hộ của nghiệp lập dân Vì thế Diêu Văn Chi mất quyền lên tiếng Và chi phối về mặt nhân sự Khiến cho anh ta là thị trường Muốn làm gì cũng khó khăn Anh có thể Không có quyền khống chế Nhưng phải có quyền tham dự Quyền tham dự lớn hay nhỏ chính là Việc đuổi nhận lãnh đạo phụ trách Các ngành trong thành phố Thị trường có thể phát huy hết tác dụng hay không Chính là việc có thể dùng người đúng lúc Đúng chỗ hay không Chủ lý bộ trưởng bộ thương mại Quan Khánh Sơn đã được xác định cử xuống làm thị trưởng thành phố Ando. Đồ. Cao Đồng thậm chí đã thấy hình ảnh của Quan Khánh Sơn trên đài truyền hình thành phố Ando. Lưu Nhật Đồng thấy Cao Đồng đang suy nghĩ nên trêu anh rồi cùng lên xe. Cô nhận xét thời gian qua anh làm việc tại Ninh Lăng quá vất vả và bất ngờ hỏi cô nên quay về nước hay không. Cao Đồng nghi ngờ đây không phải ý thật của cô. Lưu Nhật Đồng thừa nhận bộ thương mại hỏi ý kiến nhưng bản thân cô không muốn về. Cao Đồng khuyên cô đừng miễn cưỡng. Vì anh không muốn cô ở gần mình mà lại không vui Cả hai vẫn đang còn trẻ Nên tập trung làm những điều mình muốn Lời nói của anh khiến Lưu Nhật đồng cảm động Cô hiểu bên cạnh Cao Đông có thể có phụ nữ khác Vì hoàn cảnh của anh Nhưng sau nhiều năm xa cách Tình cảm giữa họ dần trở nên sâu sắc hơn Giống như rượu cũ càng để lâu càng nồng Cô cũng bắt đầu nhận ra Mình không còn kìm nén được tình cảm dành cho Cao Đông Trực giác của Tiêu Xuân Dương khá mẫn cảm Khi y thấy cao đồng là biết đây là người khó đối phó Mặc dù đối phương che dâu khá thành công Thậm chí lừa được đám người tề liên thành Nhưng y thấy đối phương rất tự tin Đối phương có nội tình hay khi phách cũng được Điều này không quan trọng đối với Tiêu Xuân Dương Nhưng người này có vẻ rất nhạy cảm Làm Tiêu Xuân Dương cảm thấy đối phương như một cảnh sát vậy Đúng, chính là cảm giác này Mặc dù chỉ tiếp xúc khá ngắn Lời nói của đối phương đều rất bình thường Nhưng y lại có dự cảm không tốt mấy Chủ yếu nằm ở khâu linh y đã cẩn thận quan sát Thì thấy từ cao đông là không nhìn ra gì Nhưng Tiêu Xuân Dương có thể khẳng định Khâu linh có quan hệ không bình thường với tên kia Chỉ không chỉ là quan hệ bạn học cũ Từ vẻ mặt khâu linh là có thể nhìn ra được Hai người có quan hệ không muốn người khác biết Tiêu Xuân Dương không quan tâm Việc khâu linh có ngủ với đối phương hay không Nhưng chủ yếu nằm ở chỗ Vị trí bây giờ của khâu linh rất quan trọng y tốn nhiều tâm trí để tạo quan hệ tốt với khâu linh Là của ý đồ của mình Nhưng sự xuất hiện của Cao Đông Làm y có chút khẩn trương Y cẩn thận nhớ lại quan đệ của mình Và Khâu Linh trong hơn năm qua Y thấy không có hành vi nào quá Tất cả đề tài nói chuyện đều là công việc Hai bên gặp phải Y đến văn phòng Khâu Linh mấy lần đều khá cẩn thận Giống như giữa y và Lý Vĩnh Cương vậy Nhưng nếu muốn đạt được tin tức Thì không thể tránh khỏi nhắc đến Vài vấn đề nhạy cảm Tên Lý Vĩnh Cương đầu óc thật đa đơn giản Nhưng Khâu Linh rất thông minh Có mấy lần mình đề cập nhưng khâu linh đều khôn kéo chuyển hướng Chủ yếu nằm ở chỗ quan hệ giữa khâu linh và tên cao đông kia mà không bình thường Trên giường nói chuyện công việc thì việc mình làm có khiến hắn nghi ngờ không? Nếu đối phương thực sự có thân phận đặc thù thì đúng là có chút phiền phức Phải tra đó về hắn Đây không phải việc có vì có tên họ rồi Hơn nữa không chừng hắn làm ở hệ thống chính pháp Như vậy mình cần phải do xét đó về hắn Còn có cả quan hệ giữa hắn và khâu linh Cũng cần nghiên cứu Biết đâu về sau mình có thể lợi dụng thì sao Cao Đông không biết Chỉ mới gặp mặt mà đã khiến Tiêu Xuân Dương nghi ngờ về mình như vậy Bữa tiệc trưa mùng bày là một cuộc tụ tập Đời ba của Lưu Gia 9 giờ tối Lưu Thác bay về Bắc Hà 4 giờ chiều Lưu Kiều bay sang Hồng Kông 8 giờ tối Cao Đông bay về Ando. Ba người phải đi Nhưng thật ra Lưu Nhật Đồng còn đang nước tuần nữa mới sang Tây Hàn Hai người cũng đã giao hẹn, cả đông về Ninh Lăng trước, hai ngày sau Lưu Nhật Đồng đến Ninh Lăng ở vài hôm. Gia Đông nhận được tin tức về tình hình Tân Châu và dự án sân bay, tuy gây áp lực nhưng với anh là bình thường. Tân Châu tăng trưởng chậm một thời gian là do lãnh đạo mới Trang Quyền, nhưng gần đây đã tăng tốc rõ rệt. Trang Quyền tuy xuất thân ban tổ chức nhưng nhanh chóng nắm bắt tình hình, chứng tỏ có năng lực. Trấn Châu Từng được Liêu Đạo Nguyên nâng lên top 5, nhưng gần đây bị Vinh Lương và Hoài Khánh vượt, vì vậy trang quyền chịu áp lực lớn. Tân Châu vừa được quy hoạch sân bay, chấm hơn Ninh Lăng 1 năm, những thủ tục của cả hai nơi đều còn ở giai đoạn chuẩn bị. Hai địa phương cách nhau hơn 100 km, nên tỉnh và trung ương khó chấp nhận cho xây sân bay ở cả hai. Điều kiện hai nơi rất tương đồng về kinh tế, giao thông, cả và liên hệ với tập đoàn Hoa Hoàng Hàng không. Tuy nhiên Cao Đông tin Ninh Lăng có lợi thế nhờ cơ cấu công nghiệp đa dạng với nhiều ngành mới, năng lượng mới, vật liệu mới, bảo vệ môi trường, du lịch, sản xuất ô tô, bất động sản. Nên sức cạnh tranh và khả năng chống đổi đo cao hơn Tân Châu vốn phụ thuộc ba ngành truyền thống, thép, rượu, cơ giới. Cao Đông nhận tin Trung Dược Quân bị Tân Hạo Nhân phê bình vì dự án sân bay. Tân Hạo Nhân cho rằng nhiều địa phương làm sân bay, cao tốc chỉ để tạo thành tích không phù hợp tình hình thực tế tỉnh có thể siết đầu tư cơ sở hạ tầng và kiểm soát tài chính các công ty đầu tư đô thị, điều này trùng với xu hướng trung ương chuẩn bị hạ nhiệt đầu tư hạ tầng vì kinh tế nóng. Các đồng đồng ý cần hạn chế ngành ô nhiễm, tiêu hao điện năng nhưng cho rằng ngành mới vẫn phải được khuyến khích, mà Ninh Lăng chính là đại diện. Anh giữ quan điểm tiếp tục xem xét dự án Sơn Bài, theo tình hình thực tế của Ninh Lăng, không phụ thuộc quá nhiều vào tài chính tỉnh, sẵn sàng tự đầu tư và thu hút vốn bên ngoài trung sự quân tuy có năng lực nhưng khi chịu sức ép thì mềm yếu cả đồng nghi ngờ thần hạo nhân gây áp lực mạnh nhưng bản thân anh không muốn thay đổi quyết tâm phát triển theo hướng đã định cả đồng thấy tin tức về việc tỉnh có thể siết đầu tư công theo tinh thần trung ương là bất lợi cho dự án Sơn Mai Ninh Lăng nên nghĩ cần chuẩn bị đôi sách trước thay vì đến lúc mới xử lý trước đây dự án có thể dựa vào vay vốn của công ty đầu tư đô thị nhưng nếu chính sách tài chính bị thắt chặt thì phải thay đổi phương án Khi đang cân nhắc cách thuyết phục Lưu Kiều, thì Lưu Kiều chủ động đề nghị nếu Ninh Lăng ký bổ sung hợp đồng đầu tư với công ty đầu tư Trung Hoa thì có thể bàn lại quyền vạch sân bay. Cao Đông lập tức đồng ý, cho rằng đó chỉ là vấn đề cơ chế đảm bảo lợi nhuận cho phía công ty. Lưu Kiều nhận ra sự quyết đoán này, nhưng đồng thời lo cho quan hệ hôn nhân của anh. Nên nhân đó thành báo Cao Đông phải giữ chừng mực, vì biết anh có khả năng có phụ nữ khác ngoài vợ đang ở nước ngoài. Cao Đông tỏ thái độ không hài lòng và phản kích cho đăng lên một chuyện riêng. Sau đó, trò chuyện cùng Lưu Tác, hai người thảo luận tình hình khu vực Đông Bắc và xu hướng Trung ương chuyển trọng tâm sang dân sinh, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo và tạo việc làm. Lưu Tác khuyên Cao Đông, bên cạnh việc phát triển kinh tế nhanh, nên tìm cách giải quyết các vấn đề nhân sinh để có đột phá mới. Cao Đông hiểu ý, nhưng cũng nhận ra năng lực có hạn chế về nền tảng, nên việc phân bổ tài chính giữa kinh tế và dân sinh cần tầm nhìn lâu dài. Buổi sáng ngày đầu đi làm sau Tết, cả đồng chuẩn bị dự họp Thường vụ thị ủy lúc 10 giờ. Đồng thời, xem lại chương trình nghị sự gồm 3 vấn đề lớn: triển khai chế độ tiếp dân của lãnh đạo, thảo luận về xây dựng dự án lớn, kế hoạch giao thông đô thôn và thủy lợi toàn thị xã. Tại phòng họp, các thường vụ đến tương đối sớm, mọi người vui vẻ sau kỳ nghỉ, các báo cáo cho biết, tiết diễn ra bình yên không có án lớn khi bàn đến chế độ tiếp dân, nhiều ý kiến lo ngại Lượng khiếu kiện quá lớn khiến lãnh đạo khó xử lý nổi trong một ngày. Cao đồng nhấn mạnh đây chính là việc cần làm, phải phân rõ trách nhiệm, tìm nguyên nhân vì sao dân khiếu nại nhiều, phải giải quyết để tạo hy vọng cho người dân. Trưa họp xong, Trung sự quân đến muộn vì đang tiếp thông tin từ tỉnh. Khách Hồng Kông muốn khảo sát mảng thể thao, công ty thể thao Quan Lan thuộc tập đoàn Quân Hào chuẩn bị tới Ninh Làng tìm cơ hội đầu tư, điều này được xem là tín hiệu tích cực trong thu đầu tư của địa phương trong cuộc họp thường vụ trung thực quân lo lắng vì tập đoàn quan lan đầu tư đúng thời điểm trung ương chuẩn bị siết các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng và ô nhiễm điều này có thể khiến ninh lăng bị ảnh hưởng chính sách cả đồng tỏ ra bình tĩnh tự tin anh cho rằng trung ương chỉ giới hạn những ngành nhất định còn ninh lăng vẫn giữ tốc độ phát triển và tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các lãnh đạo đều lo ngại rằng quy mô xây dựng lớn như sân bay cầu đường nhà máy có thể bị trung ương kiểm soát ảnh hưởng đến kế hoạch kinh tế năm tới Cao Đông cố gắng trấn an, cho thấy thái độ của bí thư thành phố là then chốt vì quyết định của cấp trên luôn dựa vào đánh giá địa phương. Các thường vụ thấy Cao Đông nói như vậy liền bàn tán một chút, đây không phải là lo xa mà vấn đề ở ngay trước mắt. Ai cũng biết chính sách sẽ nhanh chóng được đưa ra, Hạng mục quan trọng nhất năm nay của Ninh Lăng là xây dựng sân bay nhất định sẽ thuộc đối tượng bị không chế. tôi cũng lo lắng nhưng tết này tôi đã lên Bắc Kinh một chuyến cũng gặp vài lãnh đạo hỏi chuyện này ý đồ của chính sách trung ương là rất rõ ràng đó chính là muốn giảm nhiệt nền kinh tế lợi dụng cơ hội đào thải các ngành lạc hậu đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế còn mấy hạng mục lớn của ninh lăng có bị xếp vào không theo tôi thấy thì không đầu tiên là hệ thống đường giao thông liên thị xã và cầu qua ô giang đã sớm được đưa ra có thể việc chúng ta hy vọng được tình ủng hộ về chính sách và tài chính sẽ không thực hiện được Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể dựa vào tài chính của Ninh Lăng Cùng huy động các nguồn lực khác Mà khởi động mấy hạng mục này Bí thư cao Về còn hạng mục sân bay Đông Trại thì sao? Cố Vĩnh Bân trầm giọng nói Đông Trại nằm ở phía bắc quận Đông Giang Cách thủ phủ Đông Giang 8km Đây là vị trí được xác định Xây dựng sân bay sau nhiều lần khảo sát luận chứng Tôi sẽ nói đến vấn đề này Sân bay Đông Trại bởi vì Tài chính đầu tư rất lớn Cùng với tính đặc thù của hạng mục nên không chỉ được tỉnh phê duyệt, còn cần báo cáo lên quốc vụ viện và quân ủy trung ương. ở tình huống hiện nay tôi thấy có chút khó khăn, nhưng không phải không thể làm. cao đồng nhìn cố vĩnh bân, thái độ của tên cố vĩnh bân này rất mập mờ. đối với nhiều vấn đề thường ít phát biểu ý kiến, chủ yếu đóng vai trò một phó thị trường, hành động theo chỉ thị mà thôi. nhưng các hội nghị thường ủy, y thường im lặng, đây không phải tinh cách mà cao đồng thích. nhưng thật ra cố vĩnh bân ngồi trên vị trí phó thị trường thường trực này làm khát tận tâm. Cú Vĩnh Bình xoay xoay bút như chờ cao đồng nó tiếp. Hiện nay sân bay Đông Trải có hai vấn đề, một là được tỉnh và quốc vụ viện phê duyệt, thứ hai là vấn đề tài chính. Điểm thứ nhất thì tôi thấy nguyên nhân chủ yếu là do giai đoạn đặc thù hiện nay, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta chủ động triển khai công việc thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hiểu tại sao Ninh Lăng chúng ta lại muốn xây dựng sân bay. Đây là vừa đại biểu cho thành quả cải cách của Ninh Lăng chúng ta. Đồng thời cũng xúc tiến xác lập địa vị trung tâm thành thị của khu vực An Đông của Ninh Lăng chúng ta. Cố Binh Bân mặt hơi tái đi, xem ra cả đồng vẫn không muốn bỏ qua hạng mục sân bay đông trải, thậm chí hắn còn cảm thấy có thể qua cửa trên tình ủy và quốc vụ viện. Người này quá tự tin khi quốc gia đã đưa ra tín hiệu rõ ràng như vậy mà còn muốn đẩy mạnh hạng mục này là không sáng suốt. Bí thư cao, tôi cảm thấy chúng ta cần khách quan một chút. Hạng mục sân bay đông trải đúng là không thể thiếu đối với Ninh Lăng Nhưng có phải nên tiến hành trong năm nay hay không là điều cần phải suy nghĩ Dù sao bây giờ quốc gia liên tục đưa ra các tín hiệu khống chế Hơn nữa căn cứ tài liệu thì mới năm nay Việc xây dựng sân bay chi nhánh thường lỗ là chính, ít có lãi Trung ương không sẽ tiến hành thắt chặt việc xây dựng sân bay chi nhánh Ở hoàn cảnh khó khăn này tôi sợ tình khó đồng ý hạng mục này của Ninh Lăng Hơn nữa còn là vấn đề tài chính Tài chính xây dựng sân bay là quá lớn Nếu đầu tư nhiều sẽ ảnh hưởng đến mấy công trình khác của chúng ta. Cô Vĩnh Bân cảm thấy vấn đề này mình cần phải đưa ý kiến. Cao Đồng lợi dụng việc đầu tư lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế năm ngoái đã thành công. Nhưng con đường này chưa chắc nhất định luôn thành công. Cao Đồng thấy làm quang, toàn lực trí, Lý Đại Phú có vẻ như đồng ý với quan điểm của cô Vĩnh Bân. Mấy vị thường vụ khác mặc dù không tỏ thái độ nhưng đều nhìn hắn. Có lẽ là hy vọng Cao Đồng đưa ra lời nói đủ để thuyết phục mọi người. Cố Vĩnh Bân nói không phải không có lý mà đại biểu tiếng lòng của một bộ phận người ở đây. Bây giờ cao đông cũng không thể lùi bước. Tân Châu đã có động tác nếu Ninh Lăng bị Tân Châu cướp đi cơ hội thì Ninh Lăng có thể sẽ mất đi địa vị thành đô thị trung tâm của khu vực. Hơn nữa hắn đã được công ty Trung Hoa chấp nhận ủng hộ. Tôi vừa nãy đã nói Trung ương đã đưa ra chính sách không phải vừa đua cả năm. Nhất là ở tình huống Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng cao như vậy thì hạng mục sân bay của Ninh Lăng không nên chậm chế Chậm một bước có lẽ sẽ khác. Về phần mấy khó khăn mà tôi nói, tôi nghĩ chúng ta vừa có thể xác định hạng mục, sau đó tiến hành công tác chuẩn bị. Đồng thời chúng ta cũng cần tích cực vận chuyển để được tình nguyện đồng ý. Tôi nghĩ muốn nói với mọi người là vấn đề tài chính. Tôi đã tìm được một công ty đầu tư thích hợp. Bọn nó đã đồng ý đầu tư. Điều này sẽ tránh cho việc chúng ta dựa quá nhiều vào tài chính của thị xã. Cố bình Bân lắc đầu. Y cảm thấy Cao Đông này quá tự tin. Có lẽ do thành tích năm ngoái của Ninh Lăng Khiến hắn cảm thấy có thể đối đầu vi bên trên Làm bí thư thị ủy mà như thế thì đúng là rất nguy hiểm Đây là chính sách không chế từ trung ương đưa xuống Mặc dù chỉ là tiếng gió bước đầu Nhưng khi thế rất mạnh Chỉ cần là chính sách về kinh tế Sẽ luôn khiến người ta phải suy nghĩ Lúc này đừng nói là đảng quỷ Chính phủ cấp thị xã Dù là cấp tỉnh cũng không dám tùy tiện mở miệng nói Hơi không chú ý là bị đánh vỡ mặt ngay Bí thư cao Đây không phải là vấn đề tài chính mà là chính sách Chúng ta không thể đưa ngược lại chính sách của Trung ương. Đây là vấn đề nguyên tắc. Cô Vĩnh Bân nói Tôi biết ngài lo lắng việc tân trồng cũng muốn xây dựng sân bay. Lo rằng bọn họ đi trước chúng ta. Nhưng tôi có thể khẳng định bọn họ cũng sẽ không được thông qua. Bây giờ Trung ương chưa chính thức đưa đặt chính sách. Nội dung cụ thể chúng ta vẫn chưa biết. Lúc này chúng ta sợ đầu sợ đuôi, chờ theo dõi thì sẽ không phù hợp với quan niệm phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Chỉ cần không phải chính sách pháp luật có lệnh cấm thì chúng ta phải thử. Hơn nữa tôi cũng đã tìm hiểu về các ý kiến của Trung ương. Chủ yếu là nhắm vào các ngành lạc hậu, tiêu tốn điện năng nhiều và gây ô nhiễm môi trường cao. Đối với việc xây dựng cơ sở vật chất thì tôi không thấy có ý đồ không chê đo đẳng. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta không thể vì thế mà dừng lại không làm gì. Cả đồng có thể hiểu lo lắng của cô Vinh bình mà lúc này quốc gia sẽ không chế rất mạnh nhưng nếu trước khi cơn gió lốc tới anh ngồi im thì gió lốc tới không phải chỉ có thể lùi bước sao cơn gió lốc cũng là cơ hội gió lốc có thể khiến tất cả mọi người không dám ngẩng đầu trợn mắt nhưng lúc này ngẩng đầu nhìn tình hình thậm chí là ngược gió mà lên mới chính là người có lý trí dũng cảm người khác lùi thì anh có thể đi lên trước đó là tranh lệch hội nghị thượng ủy ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái đấu tranh cố vịnh Bân cứng đắn làm các thường vụ ngạc nhiên đây là lần đầu Cô Vinh Bân phát biểu như vậy trong hội nghị, không lùi bước trước sự cường thế của Cao Đông. Cao Đông từ trước đến giờ vẫn ủng hộ việc tranh luận quan điểm trong hội nghị, nhưng một khi hội nghị thường ủy hình thành quyết định, thì không ai được phép chống đối làm trái. Anh có thể giữ lại ý kiến của mình, nhưng một khi tổ chức quyết định phương án, thì không ai có thể vi phạm. Vì thế, việc tranh luận kịch liệt trong hội nghị thường ủy là điều hay xuất hiện ở Ninh Lăng. Cao Đông thích việc này cũng giúp sức thực hiện phong cách này, nó khiến hội nghị thương nguyên Ninh Lăng trở thành một điểm sáng. Bí thư Cao, trung ương đã phát ra tín hiệu với các ngành thép, điện, xi măng, chẳng lẽ không lo đó vấn đề này sao? Đúng là bởi vì ngành xây dựng cơ sở vật chất và bất động sản mất không chế mới khiến kinh tế phát triển nóng, điểm này là rất rõ. Chính sách trung ương chính là nhắm vào vấn đề này, chúng ta không thể bị tai làm theo ý mình mà phải nhìn nhận đó thực tế. Cố Bình Bình không bị thuyết phục Y cũng có đủ lý lẽ để chứng minh Quan điểm của mình Nếu nói như việc xây dựng Nâng cấp hệ thống đường giao thông Đến các quận, huyện Và hai cây cầu là nhu cầu cấp bách Vì Ninh Lăng Trung ta, Như vậy sân bay thì tôi thấy có thể kéo dài một chút Tại sao nhất định phải khiêu chiến với giới hạn Của Trung ương và tỉnh Kéo dài một chút Cả đồng hít sâu một hơi Hắn cảm thấy có không ít thường bộ nghĩ như vậy Kéo dài một chút có gì là không được chứ Sao cứ phải tiến hành trong lúc mẫn cảm như thế này Cao Cả đồng cảm thấy mình đã phạm sai lầm Hắn đánh giá thấp sự nhạy cảm chính trị Của các vị đồng nghiệp Cũng đánh giá hơi cao về khả năng thuyết phục Với sức ảnh hưởng của mình Những người này chưa chắc có thể thấy rõ được Hoàn cảnh và cơ hội trước mắt Nhưng lại có thể tính toán rõ lợi hại được mất Mọi người cảm thấy kéo dài một chút Là không ảnh hưởng quá lớn Đối với ninh lăng chúng ta ư Cao Đông nói Chúng ta có phải là không có tự tin Nên phải để kéo dài một chút không Nếu như chúng ta kéo dài để xem tình hình Các nơi khác không như chúng ta thì sao? Của Vĩnh Bần tái mặt Lời của cao đông trên danh nghĩa Hỏi hết mọi người Nhưng lời nói đó rằng là nhắm vào trinh y Năm ngoái cao đông khiến kinh tế nình làng phát triển huy hoàng Y là người mới đến Thì đâu có tư cách nói chuyện này với đối phương Tôi cảm thấy các thường vụ của chúng ta ngồi đây Còn chưa suy nghĩ rõ ràng Đời tiết vừa qua có thể làm cho Tất cả mọi người trì trệ một chút Tôi thấy cần phải tạm thời điều chỉnh một chút Mấy hành mục xây dựng cơ sở vật chất Cao Đông không cho Cố Vĩnh Bân mấy cơ hội Nguyên tắc tự do phát biểu quan điểm Trong hội nghị thường ủy là do anh xác định Hắn đương nhiên không thể phá vỡ Hắn cũng khinh thường dùng thủ đoạn Dùng sức mạnh ép người Nếu không dù Cố Vĩnh Bân được Lam Quang Lý Đại Phú nhất trí Thì Cao Đông chỉ cần nhìn quanh là sẽ dễ dàng Khiến các thường vụ bác bỏ ý kiến của bọn họ Việc tạm thời điều chỉnh nội dung thảo luận Làm cho Cố Vĩnh Bân Vốn định nhân cơ hội này trình bày quan điểm của mình không còn Trước đó, y đã chuẩn bị rất cẩn thận, thậm chí còn tìm các số liệu chuyên môn để làm dẫn chứng. Nhưng cả đồng chỉ đá một cú là bay ra ngoài, làm những thứ y vất vả chuẩn bị đổ dung sông xuống biển. Nội dung hội nghị hôm nay đã sớm được đặt ra, ít nhất phải 3-4 tiếng rút xuống còn nửa tiếng là kết thúc. Anh thấy thế nào? Mặt cả đồng không có gì biến hóa cả, hai tay khoanh trước ngực nhìn nó ngoài. Đây cũng là điều bình thường. Đợt Tết tôi lên tỉnh gặp mấy người bạn, bọn nọ đều thấy năm nay quốc gia sẽ không chế mạnh tay trên tỉnh nghe nói trong hội nghị thường trực ủy ban trước cuối năm thì chủ tịch tần cũng lớn tiếng phê bình vĩnh lương cho rằng vấn đề bảo vệ môi trường của vĩnh lương liên quan đến toàn tỉnh yêu cầu vĩnh lương phải chuẩn bị tư tưởng sớm ở việc này sớm điều chỉnh kiên quyết xóa bỏ các công ty vật liệu xây dựng nhỏ đồng thời cũng yêu cầu toàn tỉnh cần không chế đất đai một cách hợp lý trong toàn tỉnh giảm đầu tư các hạng mục xây dựng lộ năng lúc này khá vui vẻ Sau hội nghị thương mỹ, cao đồng gọi mình tới nói rõ, cao đồng chính thức coi hắn là người của cao hệ. Tuy cao đồng nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng nói đúng ra thì người ở Ninh Lăng có quan hệ tốt với cao đồng còn nhiều mà. lỗ Năng còn xa không thể bằng mấy người cao hệ như Tăng Lệnh Thuần, Nguy Hổ Lam, Giản Hồng, Lô Miễn Dương hoặc quân Đạt. Dù là Đường Diệu Văn cũng có quan hệ gần với cao đồng hơn y. Nhưng mình lại có thể nhanh chóng thoát ra Tiến vào hạng ngũ thường vụ lỗ năng cảm thấy khả năng lớn Mình nắm bắt được ý đồ của cao đông Vì thế mặc dù sau khi vào thường vụ Y cũng còn chưa thể chính thức nhét vào hệ thống cao đông Cho đến hôm nay lỗ năng mới thấy mình đã vào cửa Biểu hiện của vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này Làm rất nhiều người chú ý lỗ năng biết cả đời mình Chỉ sợ không thể đạt được địa vị của đối phương Y chỉ có thể cố gắng theo sát đối phương Không nên bị bỏ qua xa Mọi người trong lòng có suy nghĩ cũng là rất bình thường, nhất là hạng mục sân bay đầu tư quá lớn. Trung ương dù chưa nói đó dừng việc xây dựng chi nhánh, nhưng cũng đó rằng đưa ra tiêu chuẩn cao hơn. Hơn nữa cũng đưa ra nhiều điều kiện khiến mọi người cảm thấy bây giờ báo lên chưa chắc được phê duyệt. Thị trường chung không phải vốn rất ủng hộ hạng mục này sao? Hôm nay y không tỏ thái độ tức là có giao động. Lỗ năng phân tích khá chính xác tình hình. Vị ý của anh là gì? Cả đồng giấu mày nói. Lộ lặng suy nghĩ một chút cảm thấy mình nên nói thật. Bí thư cao, sân bay quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của Ninh Lăng là điều mọi người đều biết. Nó có tác dụng xác lập địa vị của Ninh Lăng đối với khu vực xung quanh, tăng khả năng hấp thu nhân tài và thu hút đầu tư của Ninh Lăng. Nhưng chủ yếu là do hiện nay thời cơ không tốt. Hạng mục này đưa lên cũng có nghĩa khá sai khác so với chính sách của tỉnh Trung ương. Nói khó nghe một chút, không ai muốn bị cho là không nhất trí với Trung ương, với tỉnh. Ồ. Bọn họ đều sơ bị lãnh đạo cho đằng mình như vậy, tôi không sợ sao?" Cát Đồng cười hai hả nói. Lỗ Năng dao dự một chút rồi ấp úng nói. "Bí thư Cao, có lời đồn ngài sau khi đi học xong sẽ đi, không biết có phải là thật không?" Cát Đồng kinh ngạc nói. "Có lời đồn này sao? Ít nhất tôi đã nghe thấy. Nếu đã nói, Lỗ Năng cũng không giấu." nghe nói bí thư ứng rất không hài lòng với biểu hiện của miền châu cùng kiên dương nhất là bên biên châu từ trên tỉnh đã có tin là lãnh đạo chủ yếu của biên châu sẽ được điều chỉnh mà nghe nói bí thư ứng đánh giá rất cao ngài vì thế có lời đồn ngài đến biên châu làm bí thư thị ủy cao đồng không ngờ lại đột nhiên có lời đồn này hắn căn bản không biết sao có người nghĩ mình sẽ tới biên châu làm bí thư thị ủy đúng thế trụ cột kinh tế của biên châu chỉ kém mũi an đồ săn ngập đầy đủ hai năm qua mặc dù phát triển chậm nhưng chỉ tìm đúng con đường là sẽ nhanh chóng lấy lại vị trí thứ hai, thậm chí thứ ba, nhưng nó có quan hệ gì đến hắn. Ý của anh là tôi sẽ đi, vì thế mọi người thấy tôi không có gì phải lo, đến cứ làm lớn hả? Cả đồng vừa bực vừa buồn cười, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Cũng có một phần nguyên nhân này, nhưng không hoàn toàn như vậy, có thể lão cố có suy nghĩ khác. lỗ lặng lạnh nhạt nói, chứ không nói thẳng, có vài lời chỉ có thể nói đến như vậy đừng nhìn cao đông còn trẻ nhưng chỉ nói qua là biết ngay. Có suy nghĩ khác, tạ đồng suy nghĩ một chút là biết được cố vĩnh bên này đang muốn muộn thế để lập uy dựa vào việc chống đối mình dù bị đánh ngã cũng khiên cố vĩnh bên đạt mục đích chỉ bằng khi vách bớt khuất của y ý, ý có thể tạo được tiếng đầm đây là cố vĩnh bên thấy rõ mình không làm gì y mình không thể ở quá lâu tại ninh lăng chỉ riêng việc Dám trực tiếp chống đối mình sẽ khiến cố Vĩnh Bân Nhanh chóng đứng vững gót chân và lập uy tín Ở Ninh Lăng Không chừng còn tuyên truyền tươi tai vị lãnh đạo tình huy nào đó Biện pháp này đúng là Chỉ mình cố Vĩnh Bân nghĩ ra Nhưng lại chọn được thời cơ tốt Chỉ tiếc hôm nay cao đồng không cho đối phương cơ hội Thể hiện đầy đủ Cao đồng không nhịn được cười cười một tiếng lỗ năng cũng cười Lão cố đầu óc đúng là dễ dùng Sao cứ nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ Cao đồng thở dài nói Bí thư cao Đó chỉ là một nhân tố Chủ yếu vẫn là động tác của Trung ương hơi lớn Liên tục không ngừng thông qua các con đường truyền đa Thậm chí có lỡ đồn Trung ương sẽ khai đao với vài nơi Bây giờ chắc chỉ có ngài dám mạnh dạn làm như vậy Còn đâu chắc không mấy người có thể lỗ năng nói rất thẳng Câu cuối cùng chính là thật lòng của y Xem đã mọi người có chút lo lắng với việc Trung ương thay đổi chính sách Cả đồng suy nghĩ rồi nói nếu như không có biện pháp khống chế nền kinh tế phát triển quá nóng sẽ khiến cho nền kinh tế mất khống chế trung ương dẫm phanh lại là điều cần thiết nhưng cũng cần phải áp dụng cho từng nơi cũng có điểm đặc thù bí thư cao tôi thấy việc cải tạo đường giao thông toàn thị xã cùng với hai cây cầu bắc qua u giang sẽ không bị ảnh hưởng Đây là kế hoạch được đưa ra từ năm trước còn năng mục sân bay thì tôi đề nghị nên xem ý kiến trên tỉnh rồi mới có quyết định lỗ năng uyên truyền nói không Lão lỗ, tình ở tình huống này sẽ không ủng hộ bất cứ ai, bọn họ dù là ủng hộ anh cũng không dám lộ ra ngoài. Có những lúc chúng ta cần phải can đảm quyết đoán, gánh vác trách nhiệm. hàng mục sân bay đông trải không thể dừng, tôi dự định trong vài ngày tới sẽ liên lạc với trên tỉnh. Ngoài ra khi tôi lên Bắc Kinh học cũng sẽ đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia để chạy một chút. cao đông rất kiên quyết, hắn biết lúc này chỉ cần buông lỏng sẽ không đứng dậy nổi, nó giống như anh đang chạy đường dài vậy đến nửa đường, anh buồn ngủ mà muốn khôi phục lại sẽ khó hơn lên trời. Nhưng mà còn trên tỉnh, lỗ lằng có chút lo lắng. Nên làm gì thì vẫn phải làm. Tôi tin lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy có thể thấy rõ tình hình, không thể vơ đùa cả nắm được. Cao Đông nói, lão lỗ, em bố trí người một chút. Lần này khi trung ương đưa ra chính sách không chế, thì cần tuyên truyền mạnh để mọi người dân đều hiểu. Lỗ năng gật đầu. Ý đăng định nói chuyện thì nghe thấy điện thoại di động của Cao Đông đổ chuông Ờ chiều nay em đến sao Mấy giờ 3 giờ đến ăn đô Ừ anh bảo người đến sân bay đón em Cao Đông bỏ máy xuống Thân miệng nói Lão lỗ tối có chuyện gì không Không thì cùng ngồi ăn một chút Ồ ngày có khách à Vợ tôi tới Ninh Lan vài hôm Sau đó khi tôi lên Bắc Kinh học Cô ấy cũng về Bắc Kinh Anh gọi cả Phượng Minh và Như Hoài cùng đi Lỗ năng nghe vậy vội vàng gật đầu Được tôi sẽ bố trí Nghe xem nên bố trí ở đâu Hình tuần hay là ngay tại Ninh Nguyện Gia đình Cao Đông vẫn là điều bí ẩn Hai năm qua khi đến thăm các nhà thương vụ Thì vợ Cao Đông vẫn không xuất hiện Mọi người đâu biết Vợ Cao Đông công tác nước ngoài Một năm không mấy lần về nước Vì thế Cao Đông cũng gần như một người cô đơn Cao Đông làm việc hơn năm ở Ninh Lăng Mà vợ hắn đến có hai lần Cao Đông cũng không giới thiệu đến các thường vụ chưa gặp qua vợ hắn, lần này cao đông chủ động mời dùng cơm. lỗ năng thấy đây là tín hiệu đáng mừng, đến càng thêm vui vẻ. hình tuần đi, ninh nguyễn nhiều người phức tạp, không cần để mọi người đều biết mà. nói ra tiểu liêu nhà tôi cũng chưa chính thức gặp mặt mọi người, lần này đến ninh lăng vài hôm có như làm quen với công tác ở đây của chúng ta. ninh năng đầu xuân vẫn hơi lạnh đôi chút, chẳng qua trên đường đi hai người cũng thấy ấm áp hơn. Ăn bữa cơm mặc dù chỉ là lần đầu gặp nên ít nói chuyện nhưng khi chất cao nhã của Lưu Nhật Đồng làm cho người ba nhà tiêu phượng minh thấy rất hòa hợp. Cao Đồng trầm ổn, hào sảng tự nhiên, Lưu Nhật Đồng lại khá giữ mình. Đối vợ chồng này có như lần đầu xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của Cao Đồng đúng là làm người ta có chút giật mình. Đám người tiêu phượng minh có chút nghi ngờ Cao Đồng nếu lấy vợ con nhà gia tộc cách mạng thì tính cách phải kiêu kỳ có lẽ không xấu nhưng nhất định không thể đẹp. Nhưng khi gặp Lưu Nhật Đồng, bọn nó mới biết mình nghĩ sai. Mặc dù Lưu Nhật Đồng không nói mấy, nhưng lời nói rất tinh túy, giỏi dung nhập vào đám đông, không hề cảm nhận được sự mất tự nhiên. Đông ca, xem ra mấy người này thuộc hệ của anh hả? Lưu Nhật Đồng khoác tay cao đồng Thuộc hệ nào đó không quá thiết cầu với chứng đản ninh lăng. Trong lòng anh không có hệ hay không hệ, đương nhiên trong mắt người ngoài chưa chắc như vậy. Theo ý anh chỉ cần người đó ở vị trí của mình Có thể triển khai công việc một cách sáng tạo Có hiệu quả thì đó là thuộc hệ của anh Cả đồng cũng giữ thích cảm giác đi bộ cùng Lưu Nhật Đồng Mặc dù trời khá tối Nhưng nó lại cho hai người không khí thoải mái Không có gì xa cách Biểu hiện hôm nay của Lưu Nhật Đồng làm mãn rất vui Ba ngày sau đó Cả đồng đúng là gặp một Lưu Nhật Đồng khác Đối mặt với Trung Giật Quân cố vịnh Bân, Lý Đại Phú Cô thì hiện mình là người vợ chìm đắm trong hạnh phúc Khi gặp Lam Quang, Tòa Lực Trí, Mã Nguyên Sinh, cô lại ung dung cao quý như nữ hoàng. Khi gặp mấy người bốn công tác ở Tây Giang, Tăng Lệnh Thuần, Hoác Vân Đạt, Giản Hồng, Ngụy Hậu Lam cùng với Lô Miện Dương, Tiêu Chư Quý, cô lại rất hào phóng, nói chuyện vui vẻ. Khi chất yêu nhã, bình tĩnh cao quý đã gạt bỏ hết nghi ngờ của cấp dưới đối với cuộc sống riêng của Cao Đông. Thậm chí ngay cả Giản Hồng, Hoác Vân Đạt đều vui vì cuộc sống vợ chồng của Cao Đông. Dù sao thủ trưởng có chỗ dựa đáng mừng như vậy mới là điều bọn họ muốn thấy Qua vài bữa ăn cả đồng cũng thu hoạch được không ít Quan điểm của anh đều được hắn vô tình để lộ trong bữa ăn Đối với việc lần này quốc gia không chế nền kinh tế hắn cũng không phải không tỉnh táo nhận thức Nhưng anh càng muốn trong hoàn cảnh này duy trì sự phát triển liên tục của Ninh Lăng Những người này đều cân nhắc xem ở vị trí của mình nên biểu hiện như thế nào Bọn họ không giống cố Vĩnh Bân muốn lợi dụng cơ hội để ổn định vị trí của mình Cũng không dễ dàng lập tức tỏ thái độ ủng hộ Cao Đông Mà bọn họ chọn cách cẩn thận bảo lưu ý kiến Để thể hiện hy vọng và lo lắng của mình Như vậy là đủ rồi Cao Đông cũng đã nói thẳng với Trung Dược Quân Vì việc mình sẽ tự đề cập Hai vị lãnh đạo chủ yếu tình ủy Trung Dược Quân có chút cảm động Theo ý thấy lời Cao Đông nói không sai Sự phát triển của Ninh Lăng không thể bị cắt ngang Cao Đông làm vậy rất dễ dàng Bị người ta coi là Được chú trọng mà đòi này đòi kia đối với lãnh đạo chủ yếu mà nói có lẽ đây là hành vi không thể tha thứ thậm chí vượt quá bản thân sự việc nhưng cao đồng vẫn kiên trì làm đến cùng để không đơn thuần là ngu ngốc hay ngông cuồng mà là do anh muốn vì sự phát triển của ninh lăng mà chấp nhận gánh vác nguy hiểm chính trị hội nghị thượng ủy mấy ngày sau không có gì phải lo lắng cao đồng mạnh mẽ đầy hạng mục sân bay ninh lăng công trình cải tạo đường giao thông toàn thị xã hai cây cầu bắc qua sông ô Giang hạng mục xử lý nước thải sinh hoạt của ninh lăng Nhưng trong hội nghị thương bị của Vĩnh Bình vẫn bảo lưu ý kiến, chẳng qua Cao Đông không thèm để ý. Nghe anh nói vậy thì lần này hình như anh chơi hơi lớn thì phải. Lưu Nhật Đông ngồi trong xuống đực nóng vân vê cơ thể mình. Hơi nước tràn gặp sứ hai người làm cho Cao Đông ngồi phía đối diện có chút không thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này hắn hoàn toàn không nhìn ra cô là quan chức của bộ ngoại giao, bộ tổng tham mưu hoặc là nhân viên tình báo thường trú ở nước ngoài. Mà giống như một người vợ đích thực Gia lửa Ninh Lăng không thể thiêu cháy anh đâu Bây giờ chủ yếu là trên tỉnh Anh đã liên lạc với phó chủ tịch tỉnh Dương Bi Phong Và nói qua quan điểm của mình Cũng nói về dự định trong năm của Ninh Lăng Cả đồng có vẻ rất nhẹ nhàng Ngâm dưới nước nóng có lẽ làm người ta thoải mái hơn Hơn nữa còn có cả Lưu Nhật Đồng ở bên Vì thế nó rất thích hợp để hai người trao đổi Cả đồng phát hiện Lưu Nhật Đồng có trực giác xuất sắc Trong việc phân tích chính trị Hán chỉ thi thoảng nói vài câu Mà cô đang nghĩ ra không ít điều Biểu hiện mấy ngày nay của Lưu Nhật Đồng Làm cao đông rất phục Ý nói thế nào? Lưu Nhật Đồng Để mình trượt xuống sâu hơn một chút Sự nước nóng chảy qua da thịt Là điều cô rất thích Cơ thể Lưu Nhật Đồng thuộc loại cao gầy Những loại phụ nữ này lại khá quyến độ ánh mắt Nó cũng phù hợp với thẩm mỹ quan của nước ngoài Phòng tắm bằng gỗ Loại hai người Đang dùng đất được hoan nghênh ở núi Hút Luân Bình thường đều phải được đặt sớm một tuần mới có chỗ Quy cách lớn nhỏ đủ để đáp ứng mọi nhóm khách Trong quá phòng riêng thì chỉ dành cho một đôi nam nữ Là thứ được ưa chuộng nhất ở xứ nước nóng trong khu du lịch Ý có thể ủng hộ nhưng chỉ là ý kiến cá nhân Cả đồng cười cười, giãn người, một bên tắt nước lên mặt mình Có thể trả lời như vậy là không dễ Anh còn giả vờ hỏi ý của Phó Chủ tịch tỉnh Phụ trách Công nghiệp Tể Hoa Người ta nói như thế nào em biết không Kinh quyết chấp hành chính sách của Trung ương Lấy đại cục làm trọng Tề hoa này xem ra tương lai rộng mở Lưu Nhật Đồng cũng đã nụ cười Vậy phải xem y gặp lãnh đạo như thế nào nữa Cả đồng từ chối cho ý kiến Hắn không thể mô phỏng phong cách của bất cứ ai Dùng như cách làm việc của hắn khác người vậy Vậy anh định như thế nào Lưu Nhật Đồng suy nghĩ một chút rồi nói Nếu tình có thái độ này Thì sự anh khó có thể tiến hành dự án của mình Em đoán vị chủ tịch nhân kia Cũng cho rằng quan điểm của anh là có lý Nhưng đứng ở góc độ chính trị Đứng ở vị trí toàn cục Thì tình vừa phải tỏ thái độ Nếu không sẽ khiến người bên dưới Không thực hiện theo chính sách của Trung ương Càng là như vậy Càng không thể dừng bước Nó giống đi ngược dòng nước vậy Ninh lăng khác các thành phố, thị xã khác Khó khăn lắm mới có vài năm tạo trụ cột Cần phải làm thật lớn Nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển Cả đồng khoanh tay trước ngực suy nghĩ và nói Nếu chậm trễ nâng lăng sẽ không chịu nổi Hơn nữa anh cho rằng nó cũng không phù hợp với khoa học Nói chính trị hay là nói khoa học thì cũng chỉ là nói một vấn đề mà thôi Liệu nhật đồng biết nền chính trị trong nước có những trận mưa bão Không thua những gì cô thấy bên ngoài thậm chí còn biến đổi liên tục Các bạn vừa nghe xong